Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Rồi mình có dám nói cái địa chỉ của Sông Bạc chúi không? Bây giờ nếu mà mình khai ra cái địa chỉ của Sông Bài, có khi nào thưa ông tôi ở buổi này, cảnh sát chưa kịp khép tội cho chúng ta, thì bọn tay chân của ông chủ Sông Bài đã đến mượn thủ cấp của mình đi trước rồi. Ôi cha đủ lý do hết, mỗi người một đối kiến, cuối cùng thì không ai trong chúng tôi dám đi trình báo với nhà chức trách trong khi chúng tôi ở tại bangkok hai tuần thì trong hai tuần lễ đó những sự cố nó dồn dập kéo đến anh em trong chúng tôi người thì bị thương người bị gãy chân còn có người suýt nữa bỏ mạng một anh bạn đang đi trên đường bị trợt vỏ chuối thôi ngã nhào té chuối xuống đất dập mũi và bầm mắt còn một anh khác khi vừa bước xuống mặt đường để băng qua bên kia đường thì bị một chiếc xe thể thao mũi trần vượt đèn đỏ trờ tới Tung anh ta ngã xuống đường. Anh ta bị gãy chân phải đưa vào bệnh viện. Còn nữa, chúng tôi trên đường đi vào bệnh viện thăm anh bạn bị gãy chân thì chính tôi bị một người điên bất thần từ sau bụi rậm nhảy ra rồi dùng dao đâm tới tấp vào người tôi. Anh ta chém nhiều nhát dao vào tay tôi nữa. Rồi có một nhát đâm thẳng vào bụng tôi. Rồi ông ta cười rồi biến mất. Tôi được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Rồi bây giờ tới phiên anh bạn tôi bị giật bóp tiền. Rồi có một anh bạn khác vào khách điếm. Trong khi hai người đang hừng hực lửa với cô gái bán hoa, tự dưng nhìn thấy cổ như là một con quỷ dai, đưa hai cánh tay xương vào, và ngón tay dài cổ anh ấy. Anh ta cố thoát thân, chạy ra khỏi phòng kêu cứu mà chưa kịp mặc quần. Phải nói tất cả tiền viện phí cho ba chúng tôi Cộng với tiền bị giật cốp, tiền uống rượu, Cộng thêm tiền chúng tôi qua đêm ở các nhà chứa, Thì con số cũng vừa tròn ngàn Đúng là của thiên trả địa. Bởi vì chúng tôi quá hèn nhát, Chúng tôi suy nghĩ quá nhiều, Rồi chúng tôi sợ quá nhiều điều. Chúng tôi đã không giữ lời hứa với người đàn ông ấy. Có lẽ ông ta đã trừng trị chúng tôi đó. Ông ta đã cảnh cáo chúng tôi bằng những hình phạt này. Rồi đến ngày trở về, Tôi không thể ở lại để giữ lời hứa với ông ấy, cái người đàn ông vô hình đó. Tôi đã xin lỗi ông và hứa với ông là tôi sẽ trở lại một lần khác để giúp hai vợ chồng ông. Sau đó hai năm vợ chồng tôi trở lại Thái Lan. Như lời hứa với người đã khuất, tôi vào một đồng cảnh sát để trình báo sự việc. Thoạt đầu thì hai viên cảnh sát trực ban cứ nhìn vào tôi chăm chăm và dường như hai viên cảnh sát ấy nghĩ là tôi bị tâm thần vợ tôi thì quả quyết là tôi không có mang chứng bệnh tâm thần tôi phải trình passport và giấy chứng nhận của bác sĩ nơi tôi đang ở và tôi đồng ý trả tất cả chi phí cho cuộc tìm kiếm này họ hẹn vợ chồng tôi trở lại một tuần sau để biết kết quả và đúng như lời hẹn vợ chồng tôi trở lại đồn cảnh sát lần này chúng tôi được đưa vào trong diện kiến với ông trưởng ty cảnh sát sau khi nghe tôi trình bày thực hư câu chuyện mà nhóm anh em chúng tôi gặp gỡ người khuất mặt tại nơi ấy. Cùng những sự lo ngại và suy nghĩ của chúng tôi và những điều bất thường xảy ra bởi vì chúng tôi không giữ lợi hứa với người ấy đã xảy ra cho chúng tôi trong hai tuần lễ ở tại Bangkok. Và vợ chồng tôi có giải thích nguyên nhân chúng tôi trở lại Thái Lan. Sau một hồi vị trưởng ty bàn bạc với thượng cấp thì ông ta chấp nhận lời thỉnh cầu của chúng tôi và chúng tôi phải ký giấy cam đoan và chấp nhận mọi phi tổn. Để chúng tôi tránh gặp rắc rối với bọn xã hội đen ở sòng bài ấy, cảnh sát khuyên chúng tôi nên lánh mặt. Cảnh sát nói chúng tôi trở về khách sạn chờ tin của họ. Rồi nhờ vào tin tức mà tôi cung cấp cho cảnh sát, họ đã tìm thấy hai bộ hài cốt chung dưới gốc xoài ở vườn sau. Khi nghe được tin như vậy, tôi vui mừng không tài nào tả cho hết vì tôi đã giữ lời hứa với ông ấy, với người đã khuất, mặc dù có chút muộn màng. Vợ chồng tôi có đến dự lễ quả tán của hai vợ chồng bất hạnh ấy. Chúng tôi mong rằng từ đây hai vợ chồng ông ta có thể ung dung tự toại rời căn nhà quỷ ám đó. Vợ chồng ông có cơ hội đầu thai chuyện thế. Vợ chồng ông không bị các ông thầy bùa và thầy ngãi dùng bùa ma ỉm để sai khiến trở thành những âm binh nữa. Chúng tôi cầu chúc vợ chồng ông thượng lộ bình an về đến nơi mà hai vợ chồng ông hằng đêm mong đợi. quý vị và các bạn vừa nghe qua những câu chuyện sinh bắc tử nam của bác khâm hưng chiếc bình hoa ngày cưới của bác gái khâm hưng và hồn mãi nghe hot nhất tại